Mà khiến tôi nhớ đến động tác nhảy đồng vùng đông bắc Hồi còn đi cải tạo ở nội mông Mấy trò lên đồng của bà Cốt hay Sa Man tôi đều đã thấy Phải chăng Đạt Mà đang tiến hành nghi thức đuổi tà Nhưng ở chốn đất thánh này làm gì có tà mà Nghĩ đến đây tôi liền dạo bước tiến lên Thiết bỏng lạt Mà cũng nhận ra tôi Liền ngừng động tác bước lại gặp mặt Xa nhau hơn 10 năm Lạt ma dường như không mới thay đổi Chỉ là quần áo cú kỹ hơn Tôi kể lại với lạt ma tình hình hiện tại của hai Chín hiếu Ông nghe xong liền cảm khái không nguôi Phạm người đụng độ với yêu mà trong bộ Có thể sống sót đã là Phật Tổ Khai Ân rồi Mong rằng trong những năm ta còn sống Có thể tích góp thật nhiều công đức ở bên hồ Cầu phúc cho bọn họ Mấy năm gần đây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 Kỳ già ông đang cầu xin ý chỉ của Đức Dược Vương Bồ Tát Bởi vì có hai tiên trộm Từ nội địa đến đây đi săn Xong hai người này đều là lính mới Dành năm ngày liền Cũng chẳng có con vật nào ra hồn Cuối cùng bắt gặp một con thú nhỏ xưa nay chưa từng thấy Liền nổ súng bắn chết ngay tại trận tranh thủ lúc nó còn tươi Lột da luộc lên ăn Sau khi ăn xong Hai kẻ đó lập tức đầu bụng Lăn lộn ra đất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 Chỉ trong chốc lát đã tắt thở. Lạt ma vội nhờ hai chúng tôi cậy miệng tên còn lại ra. Đổ thuốc và nước vào cho hắn lút xuống. Người đó thần trí hoàng hút, gắng gượng cũng chỉ uống được một nửa. Loại thuốc tạng này có hiệu quả kỳ diệu là giữ lấy mạng sống cho người ta. Sau khi uống lập tức, nồn thốc nồn tháo, miệng học ra toàn nước đèn. Tên sàn trộm vừa được cứu sống, tuy ruột vẫn đào nhức cách, nhưng ý chí đã hồi phục. Lạt Ma liền hỏi, rút cuộc hắn ăn phải thứ gì? Tên săn trộm kể, hắn cùng với đồng bọn đắt chết kia, ở trong nội địa nghe nói tới Tây Tạng săn bắn. Chỉ cần đem bán bộ gia thú thôi, cũng kiếm được khối tiền. Thế nên đầu óc mụ mị cả đi, có muốn đến kiếm lấy một món hời. Xong hai tên đều không có kinh nghiệm, Những chỗ không người, muôn thú nhiều, thì lại không dám mạo hiểm tiến vào.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 Ta trước khi hậu hạ Phật sống Từng học được một mật phương Còn như có hiệu nghiệm hay không Thì phải xem số mệnh của họ thế nào nữa Những người tới ven hồ tìm vầy cá chết Đã lục tục quay lại Gộp vào ước chừng cũng được một vốc lớn Thiết bổng lặt mà đem vầy cá giải quanh người bệnh Rồi tìm lấy một đoạn gỗ tước đốt cháy ra trò Rồi quấy với vầy cá mục ruộng thối hoắc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 Hệ ăn thịt ắt sẽ nôn ẹ không ngừng Tôi lách người vào nhìn Thì thấy trong bãi nôn to tướng kia Hình như có thứ gì đó đang động đậy Nhìn kỹ một lúc Thì thấy giống như một đống chuột con Không có lông Tên săn trộm quỷ sụp xuống Khấu tả ơn cứu mạng Rồi hỏi Lạt Mà liệu có thể Trôn xác người anh em của hắn bên bờ hồ hay không Lạt Mà nói Tuyệt đối không được Người dân tộc tạng cho rằng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 Sau khi xử lý xác chết của đồng bọn xong Hắn sẽ về quê sống An phận thủ thường Giữ súng cũng chẳng có tác dụng gì Tôi đã là bạn của thiết bỏng lạt ma Súng này xin tặng lại Coi như một chút tâm ý đáp tạ ơn cứu mạng Tôi xem thử hai cây súng trồng vào Thì ra là loại súng săn bắn đạn chùm Hiệu Remington Kiểu dáng hơi cũ một chút Loại 870 Đường kính nòng 12mm Truyền trang bị cho xe cảnh sát này Là sản phẩm của tập niên 50 Xong được bảo dưỡng rất tốt Chẳng trách con chuột da nhanh nhẹn như thế Mà vẫn bị bắn chết Ngoài ra còn có hơn 70 viên đạn Chia ra đựng trong hai túi đèo chéo Trong vòng bán kính 15m Thì loại súng này có uy lực khủng khiếp Xong dùng để đi săn Xem chừng không thích hợp lắm Công kích mục tiêu ở cựu ly xa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 và các bạn nghe tiếp trường thứ bảy hàng Phật Luân hồi đợi sau khi những kẻ nhàn rỗi giải tán tôi mới trình bày mục đích đến đây bảo rằng muốn tìm cổ mộ của tà thần Mạc Quốc mong Lạt Ma A Kê giới thiệu cho đoàn thám hiểm chúng tôi một người hát sử thi kiềm hướng dẫn viên am hiểu Mạc Quốc và lịch sử của nước ấy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 ta cũng chính là người được trời phú cho khả năng ấy, xong đã gần ba chục năm không hát sướng lại rồi. những án thơ về thế giới chế địch bảo châu hồng sư đại phương, rồi cả về truyền sinh ngọc nhãn nữa, ôi chao, sắp quên hết cả rồi. tiết bổng lạt mà lập tức quyết định đi cùng chúng tôi phá hủy mộ phần của vua mạc quốc.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 câu theo manh mối trong kinh văn, tòa tháp mà thờ băng duyên thủy tinh thi nằm tít trên đỉnh núi tuyết. vạn nhất lạt mà gặp phải việc gì bất chắc thì biết làm thế nào. tuyết bồng lạt mà nói, ta đi quanh hồ cầu khấn rất nhiều, vậy mà bệnh tình của cơ ma vẫn chưa thuyên giảm. hy vọng lần này có thể làm được việc có công đức lớn, đưa linh hồn của cơ ma từ âm phủ trở về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 lại nắm rõ ý lý mật công, có ông chỉ dẫn giúp đỡ, nhất định có thể đẩy mạnh tiến độ công việc. vậy là chúng tôi sắp xếp thu dọn một hồi, vấn đề vượng đồi dẫn đoàn đi tới cực tây của đất tạng, là vùng A lý dưới chân núi Himalayà. Chúng tôi cùng bọn tuyển béo, mình thúc hội quân ở Samge Rangbo.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 Ngày thường vẫn làm chân lon ton cho Minh Thúc Lần này Biệt lão đi đánh một vụ lớn Cho nên cả ngày lèo nhèo van ơn lão cho đi cùng Sau nữa Lại chạy ra cầu xin chốt răng Vàng Nhờ hắn nói đỡ cho vài cầu răng Vàng nhận hối lộ xong xuôi Liền dị tai Minh Thúc Nói rằng nơi thấp nhất ở Tây Tạng Cũng phải trên 4.000m So với mặt nước biển Cần đem theo một người mang vác cung cấp Bình dưỡng khí mới ổn Đấy Để...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 Bây giờ vẫn chưa có đường thông tới di tích cổ cách Tôi đành nhờ vượng đồi thuê mấy con bò dắt Để mấy người bị phản ứng cao nguyên tương đối nặng cưỡi đi Cũng mày không có đổ đạc gì nặng Chúng tôi nghỉ ngơi hai ngày Tại một thị trấn nhỏ chỉ hơn trăm hộ gia đình Bên dòng sông xem ghe răng bò Sau đó khởi hành tiến về di tích vương thành Tìm mắt bạc cổ cách Dọc đường hết sức hoang liêu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 Ngọng cổ nhìn ra bên đường tay hướng đạo nói rằng Những cổ mộ này bỏ hoang đã lâu Bên trong chẳng còn thứ gì nữa rồi Các vị chưa thấy nơi đây hoang liều hẻo hút Kỳ thực cũng vào khoảng thời tưởng Chỗ này từng mọc đầy cả một rừng cây kỳ liên viên bách đó Kết cấu của cổ mộ đều dùng nguyên cả cây này Mà kép thành Đây là loại cây quái dị thích khô cằn Không ưa ẩm ướt Chỉ có trên núi mạn giao nhau giữa thanh hải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 bấy giờ chưa được chính quyền khu tự trị coi trọng, cũng chưa có cửa sắt rào quanh, chưa có người canh giữ như mấy năm sau này. Khi ấy cũng chẳng có ai vượt ngàn dặm xa xôi tới tham quan cả. Chúng tôi đứng trên núi nhìn xuống, sườn núi cách đỉnh núi chừng hơn 300 mét. Khắp nơi đều là những quần thể kiến trúc và hang động màu đất bùn. Ngoài ngôi chùa có kết cấu tương đối vững chắc già, những ngôi nhà dân còn lại đều đã sụp đổ.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 Cũng chẳng còn tượng hay đồ thờ cúng gì Không rõ là do trộm thó đi Hay đều mục nát thành đất cả rồi Tôi nhìn bốn vía xung quanh Nơi đây chỗ nào cũng nát bươm hết cả Làm gì có bức phù điêu mắt bạc cổ cách nào Mình thúc trỏ lên phía trên đỉnh đầu Chắc là chỉ tác phẩm điều khắc này đây Chúng tôi cùng ngước lên trên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 Là một cái nhãn cầu khổng lồ Vòng phía ngoài là tô tem hình các tia phóng xạ, Chia làm tám màu Mỗi tia màu là một loài thần thú khác nhau Phía ngoài cùng còn có một vòng nửa vẽ mấy chục vị không hành mẫu Tất cả đều muôn hình vạn trạng Chẳng vị nào giống nhau Không ngoài dự đoán Đây chính là mắt bạc cổ cách Bản đồ tọa độ của phong thủy mật tổng cổ đại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 Bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng rắc Một cây trụ đổ sập xuống Mọi người cùng hét lên cuống cuồng tản ra bốn bên tránh né Cây trụ lớn đổ xuống đánh quỳnh Trong cơn hỗn loạn Cũng không thấy rõ có ai bị đẻ phải không Thì ra cái cột minh thúc dựa người vào Đang bục hết cả chân đế Lúc thượng trung tượng chẳng phải làm sao Xong vừa tựa lưng vào liền đổ dầm xuống May mà nó đổ ra phía ngoài Bằng không trong điện chặt hẹp này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 Trên nền sắc vàng kim của tượng Phật Phía sau pho tượng bà mắt này Còn có một cánh cửa màu đen đóng kín bít Dán vô số bùa chú kinh văn Hình như bên trong Đang dàng cầm một thứ gì đó Không thể phóng tích ra ngoài Mọi người đều bị cả cái hang cổ quái thần bí này hấp dẫn Vầy cả quanh miệng hàng Rút đèn pin soi xuống phía dưới ngó nghiêng Đằng sau cánh cửa sắt màu đèn kia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 Tôi hỏi lật mà xem, cầu lục tự chân ngôn này tượng trưng cho điều gì? Phải chăng dùng để trấn tà đuổi ma? Xem chừng cánh cửa sắt này không thể mở được rồi. Tại sao cánh cửa sắt ấy lại bị điềm phòng? Phía sau cánh cửa sắt đó ẩn chứa yêu mà quỷ quái gì? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.